Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 1, chương 3, chương 2. Hờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz an không phải ý chí sắt đá, cũng không phải phản cảm việc nàng giúp cô gái đáng thương kêu tang nhiễm kia, chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Vì sao ở thời điểm hắn bất lực nhất trong quá khứ, khi ánh lửa bùng lên thiêu đốt tận trời, không cành cây lương đổ nát. Người tới cứu hắn không phải nàng. Hắn Vĩnh Viễn cũng không quên được cảnh tượng gia viên bị chôn vùi trong biển lửa, hừng hực bốc cháy. Trong mối giấc mộng hàng đêm, tựa hồ đều có linh hồn người thân bay vào ảnh cảnh trong mơ của hắn kể ra nỗi thống khổ cùng hận ý khi bị thiêu đốt. Cách đêm của 10 năm trước. Ngọn lửa tựa như đội quân thiết kỵ ồ ạt xông tới. Cắn nuốt phòng cốt nhỏ hẹp đơn sơ Thanh âm gào thét thảm thiết như phải chịu đủ khổ hình Tận sâu dưới 18 tầng địa ngục không ngừng vang lên Một tiếng lại một tiếng trọt thấu trời xanh Khói đen tràn ngập trong gia viên Khiến hắn nghẹn thở vo khù khù Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nón không biết từ khi nào đã loan lộ vệ máu đỏ sẩm Y phục ngắn nhỏ đơn sơ bị tắt nát thành từng khối từng khối Hắn chính là tại thời điểm kia gặp được từ chứ chân nhân. Đứa nhỏ 8 tuổi, đôi mắt sáng to tròn mất đi vẻ thiên chân đáng yêu. Đem thiện lương cùng ấm áp toàn bộ đóng băng dưới đáy lòng. Bước vào tiên đạo, sau khi khảo nghiệm linh căn hắn ngự kiếm đi vào khí linh phong. Rõ ràng là hảo tâm đến cổ vũ nàng, lại khống chế không được nói một câu đả kích lòng của nàng. Lời vừa nói ra hắn liền hối hận, hắn thế nhưng có thói xấu thích đả kích nàng, nhất định phải sửa. Bất quá, xem dáng vẻ nàng sù lông nổi giận, dường như rất thú vị. Quả nhiên, nàng nháy mắt nổi trận lôi đình. Nàng rốt cuộc biết hắn vì sao luôn mang bộ dáng lạnh lùng như băng quan tài mặt cố tình ra vẻ đạo mạo để che giấu cái miệng chỉ biết nói những lời độc ác cùng phúc hắc khiến người ta tức chết a. Trên dưới huyền tịch tông toàn bộ đều bị mù mới nói hắn lãnh khốc. Có túc không ly cái loại sư để mồm miệng dối trá này, sư huynh làm sao có thể kém cỏi hơn được.